chương hai mươi lăm quý vũ em cấp con tắm rửa một nam nhân phóng túng không được thời khinh khinh bị thân cả người như nhún ra riêng là thân ái đều đã như vậy lại thâm một bước chẳng phải là càng khủng bố cứ như vậy mỗi nam nhân nhất thời không nhịn xuống tạo thành thời gian rất lâu không có thị tan hậu quả công pháp viết chính tả xuống dưới giao cho quý mặc nôn tin tưởng lấy năng lực của hắn chắc chắn đột phá tiên thiên tiến ê n t i vào hoàng l i n h cảnh quý mặc nôn nghi vấn liền như vậy tin tưởng ta thời khinh khinh đương nhiên nói kia đương nhiên vì sao rõ ràng không có gặp qua vài lần cho dù hai người có đứa nhỏ nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy đem tín nhiệm cho hắn cũng đem như vậy chân quý công pháp mặc xuất ra đừng nói cái gì cường đại đứng lên hảo bảo hộ nàng cùng tiểu hành loại này nói cho dù chẳng như vậy cường đại hắn cũng sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ bọn họ m â u tử lưỡng thời khinh khinh ôm lấy hắn cổ nghiêm cẩn xem nam nhân gàn tương chữ bởi vì ngươi là quý mặc nôn là tiểu hành ba ba thời khinh khinh nam nhân cho nên ta đem sở hữu tín nhiệm đều cho ngươi như vậy để ý trong lời nói nhường quý mặc nôn có một loại trước nay chưa từng có bị ấm áp cảm giác đối với nàng mật nước tự tin kỳ thật cũng không biết là là cái gì q u á nhiễu ngược lại nhân nàng lời nói này nhường hắn càng thêm muốn gấp bội nỗ lực tranh thủ cấp bậc đột phá quý mặc nôn thời khinh khinh cắn cắn môi nói ta hy vọng chúng ta một nhà ba người hảo hảo sống sót cho dù là con đường phía trước gian nguy mặt thế vì thế ta cũng nguyện ý trả giá ta sở hữu nỗ lực đi bảo hộ các ngươi cho nên không cần cô phụ ta tín nhiệm lại càng không phải làm nhường ta thương tâm sự tình quý mặc ngôn để ở thời khinh khinh cái chán trầm thấp thanh âm vang lên hảo được đến hắn đáp lại thời khinh khinh thực vui vẻ vậy ngươi nghiên cứu công p h á p đi Ta đ ế nàng bên cạnh nghiên cứu, nghiên cạnh năng. n cứu cứu dị năng. Nàng tổng cảm thấy thủy hệ dị năng không nên như vậy gần gà mới là hiện tại nàng tuy rằng còn chưa có bắt đầu cổ võ tu hành nhưng theo khi khanh nơi đó được đến chi nhớ có thật nhiều hoàng linh cảnh đã ngoài thuật p h á p hiện ra phương thức cũng là có thể tham khảo chính là vì như thế nàng môn bóng nước mặc dù chỉ có bàn tay lớn nhỏ chân chính phóng vào trong thùng cũng có thể có mấy trăm cân cấu tạo cùng với chung mật độ có liên quan nuốt khi khanh thần hồn làm cho nàng thần hồn cường đại mặc dù hiện tại thức hải còn không có hoàn toàn khôi phục cũng có thể đề cao nàng tình vi không chế tính hai người các bận các nhân có thời khinh khinh này thủy hệ dị năng giả này đoàn người không lại cần dừng lại đi tìm thủy cho nên hai ngày qua đều ở chạy đi như vậy cường độ ở mạn thế tiền có lẽ không tính cái gì nhưng ở mạn thế sau chạy đi cũng không phải là như vậy thoải mái trên đường cũng có rất nhiều tang thi ngăn trở bọn họ cần thường thường dừng lại thanh lý tăng thi thương định lộ tuyến đi trước bởi vì m ặ t thế sau rất nhiều địa thế đều phát sinh thay đổi cùng trên bản đồ bất đồng bọn họ cũng muốn sờ soạn g tài năng tìm được phương hướng đại gia vất vả đêm nay tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng hảo tinh thần ngày mai ra lại phát diêm hy được quý mặc ngôn chỉ thị dùng tinh thần lực cùng đại gia nhắn dùng nói a r ố t cục có thể nghỉ ngơi ta muốn h ả o h ả o tắm rửa một cái s a nam nghe thấy nghe thấy trên người b ả n thân đều cảm giác chính mình thối không thể nghe thấy gặp hắn như vậy thời chi hành cũng làm ra niết g h cái mui động tác s a nam nhìn đến sau cười ha ha cùng thời chi hành a i đổ ở cùng nhau nói muốn đem hắn cũng dính thối chọc thời chi hành la to muốn tìm ba mẹ cứu mạng diêm hy khoẹ môi chịu chịu bọn họ những người này giữa cũng liền s a nam này không biết xấu hổ luôn khi dễ thời chi hành phong quản g i a ở bên trong t r ư ờ n g cười xem giữa bọn họ ngọt náo không cvbl p lì đầy không